Và tám người vợ Tác giả nhà văn Lê Nguyệt Tập 3 Chờ thấy thận cứ lần khân hoài biến cha nội này cũng đang rầu ở trong bụng dữ thần lắm rồi đó Đáng đời cho bỏ cái tật trăng qua bên ngoài Chờ cũng không có phải là cái loại phụ nữ khư khư ôm giữ của báo một mình không có cho ai đụng tới. Nhưng tận ba bà trời mẹ ơi, tới ba bà luôn đó, không phải ít gì. Không biết cha nội này nghĩ sao mà ngoại tình một lượt tới ba bà luôn. Mà phải chi chả quen với bà nào khá giả để nhờ cậy cái thân. Đằng này chả giớ đâu, cũng người ta cũng có hoàn cảnh hết trơn hết trời. Nếu như chị không có mở lòng đón họ về mà cứ để họ lăn lóc ở bên ngoài vì tính khí anh hùng trơm của thận anh có thể bỏ mặt con mình không có lo hay sao. Rồi tiền bạc anh làm ra đủ để chu cấp cho họ nuôi con ăn học hay không. Nhưng nếu như đem về đây hết, thì chỉ với năm công đất và đàn bò, chị xây sở làm sao khi con của họ ai cũng mỗi ngày một lớn. Chờ không có ngại cảnh chồng chung, chị biết dù thận có thêm 80 cô vợ bé nữa cũng không ai dám vượt quyền chị. Nhưng nếu như chỉ có mình chị, thì chị dư khả năng nuôi con học hành đến nơi đến chốn. Bây giờ... Mà cô mang thêm ba bà vợ của Thận nữa và bốn đứa con á thì sống bằng cách nào đây? Chờ nhìn chồng rồi nhìn qua Giang và Phi. Tôi bày cho anh một cách đây nè. Bây giờ anh lên gặp anh hai, năng nỉ anh xuống nói chuyện với cha má để tôi rước ba bà vợ của anh vừa sống chung. Cha má anh đồng ý thì tôi đồng ý, bởi vì không phải tôi hẹp hòi nhưng dược quyền cha má là tôi không có dám. Nếu tôi làm đại, sau này cha má hay tin thì sẽ giận tôi. à Mà anh nghĩ ở đây mấy bữa thì bại lộ. Một ngày thôi, tôi che đậy cho một bình gian thì cũng được. Chứ cả nùi như vậy thì sao? Trời ơi, tối tại anh hai không chừng ổng dùng dao mổ bò mổ tim tôi ra coi mấy ngăn nữa. Vậy thì tôi còn cảm ơn anh nữa. Tôi cũng muốn biết tim anh có mấy ngăn, chứ đừng bao nhiêu phụ nữ trong đó. Thận liếc qua gian và phi. Chỉ có hai ngăn thôi, một ngăn là em, một mình em một ngăn đó ngang, ngăn kia là ba người đàn bà này, anh thương họ như nhau à. Cảm ơn, không cần phải nói nịnh tôi đâu, tôi miễn nhiễm với mấy câu ngọt ngào của ông rồi đó. Phi lúc đó mới ngập ngừng chen vô. Hay là vậy đi chị Sáu à, chị cứ để em ở trọ ngoài kia, em có chút tiền riêng tự mình mua bán sinh sống được, chứ gom nhau dịu đây hết tội cho chị. Với lại chị cũng không có biết ăn nói làm sao với uh, hai bác nữa. Thận sực nhớ ra lật đật nói với Phi. Ừ, hôm qua anh có tới nhà của chị hai của em. Chị đang chuẩn bị làm đám cưới Anh vô hỏi uh, em ở đâu, uh, chị nói không biết. Vậy là anh gây gỗ với chị một chập. Cuối cùng uh, em biết chị nói làm sao không? Nói là nếu anh tìm được em gì uh, thì uh, chị sẽ chia cho em 2 phần 3 cái dãy nhà trọ. Chị hứa trước mặt bà con cô bác Vậy em cũng nên tranh thủ khi cái bụng chưa có bự Thì dìa lo thủ tục đi Mà anh nói cho nghe nè Anh biết chị của em cũng đóng lòng lắm Và hối hận nữa Nên mới nói vậy là muốn mượn tay anh Để tìm em dìa Vậy là chị vẫn còn thương chứ không có bỏ rơi em đâu Ruột thịt mà Phi mừng rỡ níu tay của chợ Chị Nếu như vậy được á Em sẽ bán ở trên đó dìa đây Đưa tiền phụ chị làm như kế hoạch chị tính nghe Chờ nháy mắt ra dấu cho Phi đừng có nói. Nhưng thận đã kịp nhìn ra. Anh nghỉ bụng. Mấy con mẹ này à, có cái chuyện gì giấu mình đây. Thì ra... trời <cười> đã có kế hoạch đưa Phi về đây rồi. Tổ mẹ mấy con vũ đần bà này. À, họ muốn làm gì sau lưng mình vậy ta? Lỡ như họ gom gì đây cả đống rồi hộp nhau về phe của chợ hết. Đó, thì anh sẽ bị cô lập hay sao? Thận tra dấn Phi mấy bà có kế hoạch gì á nói tôi nghe coi. Trời sợ phi lỡ miệng nên nhanh nhẩu trả lời thay. Kế hoạch gì á thì cũng phải chờ cha má ừ một cái rồi mới tính được. Thận lắc đầu ngoài ngoại, anh tuyệt đối không có dám nói với cha má đâu. Cùng lắm thì trước giờ sao giờ dậy đi cho nó chắc ăn. Phi ra nhà trọ ở hàng tháng dự ba tri lấy tiền nhà trọ sinh sống. Giang ở với em, còn mai thì vẫn ở nhà của anh cô cổ. Anh cũng nghĩ đi mua bò mấy cái chỗ đó luôn tháng kiếm chừng chục con đủ cả nhà sống là được mình lo dung dán bầy bò ở nhà tháng nào cũng có xuất chuồng thì ổn rồi anh lấy người ta có con với người ta rồi mà không có trách nhiệm gì hết hay sao cho dù anh có khả năng lo nhưng anh vẫn phải không có vượt qua nổi cái ải của cha má đâu vụ này em rành nhất mà cứ làm khó anh hoài à. đã biết đường khó rồi mà cứ đi vẫn cố bước điên chi Để rồi khi gặp chướng ngại giờ vật không có dám sang bằng mà ngồi than trời trách phận. Trời, ai thương cho anh? Anh không cảm thấy mình hèn kém với họ hay sao? Khi anh theo dhe dãn người ta, anh đã hứa với họ những gì bản lĩnh đàn ông của anh đâu. Bất cứ ai trèo cao thì cũng phải chấp nhận té đau thôi. Anh chưa có té mà ngồi đó ôm mặt khóc ròng, ai xô anh xuống hay sao? Dạ em dạy anh đi. Anh phải làm sao? Không dám dạy à. Chỉ là yêu cầu anh trình bày rõ ràng với cha má những sai lầm của mình thôi. Tôi tin là cha má sẽ thương con người ta bị anh dụ dỗ mà chứa chấp họ. Chỉ có vậy tôi mới bỏ qua cho anh. Chứ anh đã vi phạm luật hôn nhân gia đình một chồng một vợ rồi đó. Mấy cô này mà đồng loạt tố cáo anh á, thì anh có lên trời hay xuống đất cũng không có yên thân đâu. Cha má dù sao cũng là cha má của anh. Cha má không có thông cảm cho anh thì xã hội bên ngoài thông cảm được sao? Điều đó anh đã nghĩ ra chưa Tự nhiên hôm nay sao mà thận thấy chờ khôn quá đổi luôn à. Câu nào chị nói ra cũng trúng tim đen của anh. Từ trước tới nay á, thấy chờ cứ lầm lũi với con bò con u cái không ngờ Ít khi nào nói ra chính kiến của mình. Anh lại nghĩ chị u u cạc cạc như vậy á. Nhưng mà ngờ đâu, sách cái lưu chạy mấy hồi. Ừ, nói năng trành mạch, phân tích có lý có tình. Chuyện anh làm gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy á, Lại bắt chị đứng ra giải quyết thay anh làm đàn ông mà hèn kém như vậy hay, hay sao? Nhưng cho dù có cho anh thêm 10 lá gan đi nữa, anh cũng không có dám trực diện mà nói chuyện với cha má mình cái chuyện này đâu. Đành rằng anh đã lớn, đã có riêng có tư, có quyền lợi mọi thứ, nhưng riêng về cái khoản này á thì thì thực tình là khó mở lời sao đâu á trời ạ. Chờ coi mồi thận không có dám đi gặp cha má rồi. Chỉ cười thầm trong bụng, tôi biết Tết mà róc anh mới dám nói với cha má cái chuyện này. Anh hẹn dễ dễ thì cứ để tôi. tuổi tôi lo xong cái chuyện này rồi thì tôi sẽ tước quyền công dân của anh trong cái nhà này luôn cho biết mặt. Nghĩ vậy nên chị nhìn anh hầm hữ. Anh không dám gặp cha má. Đúng không? Vậy thì thôi. Để tôi gặp một mình. Sau đó tôi sắp xếp như thế nào anh không có được quyền nhúng tay vô. Phần anh, anh đi bình đại đưa mẹ con cô Mai nào đó về ở đây đi. Trời ơi, cha má chưa có đồng ý Anh đem về nữa chắc ổng cạo đầu khô anh quá à. Chứ không lẽ mơ mốt vụ này êm rồi Anh mần thêm vụ nữa hả ha? Trần đó tôi có ngậm ngọc Cũng không có nói giùm cho anh được nữa đâu Mà em định nói gì với cha má Nếu cha má kêu anh lên biểu thì sao Thì lên chứ sao Tới đó rồi mà anh không dám chừng cái bản mặt ra Thì tôi sẽ giải tán hết cái đám vợ của anh à Trong đó có tôi luôn nữa đó Thôi, nói nhiều nữa Anh coi đi mà trước cô kia dìa liền đi Chuyện nhà để tôi lo liệu Nếu như không xong á thì tính tới phương án khác Khi chờ nói chắc như bắp rang Khiến cho trong lòng thận Cũng phần nào yên tâm Anh yên tâm vì câu nói hứa Của Phi hồi nãy Chắc là đám đàn bà này đã có kế hoạch gì đó rồi Thôi kệ mẹ đi Chết á thì chết một lần Chờ kêu đi trước mai thì anh sẽ đi Mà không biết đi rồi lên đó Ăn nói làm sao với Phương Để xúc em gái của anh ta về đây nữa Trời đất ơi, ta nói mệt cái bầu dìu hết sức vậy đó. Thận lên bình đại gặp ngay mai, anh kéo cô vào phòng rỉ rịch. Em sống ở đây không có vui phải không? Về nhà anh ở đi, anh nói với vợ anh rồi. Em không có thể để con mình sống ở ngoài môi trường như vậy được đâu. Nhà anh có ba đứa con, tụi nó cũng ngoan ngoãn dễ thương lắm. Bé mai thường gì sẽ có anh chị chơi chung, chứ nó ở đây anh không có yên tâm lỡ như nó bị trầm cảm cái chết luôn à mai thấy thần nói có vẻ nghiêm túc nên cũng nghiêm túc theo nhưng muốn đi thì sao mà nói với anh chị hai thuyền theo lái gái theo chồng là chuyện đương nhiên rồi với lại em mà đi thì chị hai còn mừng nữa à. khỏi chướng tay gai mắt không có ai giành ăn của cải với chị Vậy anh nói với anh hai đi em thì sẵn sàng đi lúc nào cũng được hết á. qua bên đó cực khổ sao em cũng chịu Miễn chị Sáu thương, không có làm khó dễ là em vui rồi. Vợ của anh lòng dạ minh mông như biển rộng đó em ơi. Gặp cổ rồi em sẽ biết mà. Chính cổ kêu anh đưa em về vì sợ con mình lớn lên nó bị ức chế ở trong lòng, không có thoải mái tuổi thơ đó. Nhưng anh nói em nghe nè, anh không có mở miệng ra mà nói với Phương được. Hay là em tự nói đi. Nếu như Phương không có đồng ý thì em cứ bỏ nhà đi, ra ngoài điện thoại anh đón. Sau này Phương biết chuyện sẽ không có trách anh. Mà anh lại còn trách ngược lại Phương nữa. Là một cuộc cách mạng để đổi đời đi em. Hiền lành cam chịu quá chỉ thiệt thòi cho mình mà thôi. Với lại em cũng nên nói rõ với ảnh. Chỉ là phần nào thuộc về em thì cũng nên chia cho em. Chứ em không có thể ra mình không. Sau này lấy gì mà dưỡng già. Con thì có anh lo rồi. Phần em thì cũng phải thủ cho mình chứ. Em biết rồi. Trước giờ em không có khi nào đòi hỏi anh hai điều gì hết. á. Nhà cửa đất đai anh cũng đứng tên. Em chỉ nghĩ mình sống với ảnh cả đời, sau này sẽ ở cùng cháu. Nhưng bây giờ em có con của em rồi, em phải lo cho nó chứ. Em em để lại hết tất cả cho ảnh, không có tranh chấp chi. Nhưng ảnh phải cho em một số tiền kha khá, vậy là đủ rồi. Em không có muốn chia chác đất đai gì ở đây đâu. Thú thật với anh á, em chán ở nơi này lắm rồi. Chán đi ra đi dâu gặp chị dâu, cả ngày không nói với nhau được một câu tốt đẹp luôn đó. Nếu ảnh cứ khư khư ôm của Mà không có cho em xu nào Em cũng không có thèm Em có tai có chân Em cứ chết đói đâu mà sợ Có dũng khí lắm đó Thôi thì tùy em Dì ở với anh thì không có lo cái ăn cái mặc Còn công chuyện mần ra tiền Thì có vợ anh sắp xếp cho em Bây giờ anh dìa nghe Chờ tin của em đó Nếu gấp quá thì khi Honda ôm xuống anh Anh trả tiền cho Thận ghi lại địa chỉ nhà cho Mai Rồi về Phương cũng chưa hay anh đến gặp mai. Hết một buổi chiều, thận về tới nhà của hai gan để lấy tiền bò chuyến vừa rồi, thì trời cũng chật chật rồi. Vợ chồng hai gan đang ăn cơm chiều, thấy thận, chị hai vội lấy thêm chén đũa, quắt anh lại ngồi chung. Gặp bữa ăn cơm cho vui luôn chú Sáu. Mấy đứa nhỏ chiều nay đứa mần một tô rồi, tản hàng để đi đâu sạch bách à. Còn có hai vợ chồng ăn cơm buồn thấy mồ. Thận xề lại bàn. Cơm như gì hả chị hai? Nhà mần bò chứ ít khi nào ăn thịt bò. Nay anh mắc chứng gì hả thèm bò xào củ hành. Tôi quất cho chảo bự chán à. à. Ăn thấy mồ cố luôn à. Hồi nãy thiếm sáu có ghé. Tôi đưa cho một mớ đem về rồi. Thận chưng hửng Ủa, vợ tôi ghé hả chị? Lấy tiền bò hả gì thiếm có khi nào mà lấy tiền bò à mà quên nữa chúc mừng chú sáu lục bát nhà mình ngang thận tái mặt trong bụng đánh lô tô miếng cơm vừa vô miệng ngẹn lại chúc mừng vụ gì chị chị hai lại càng gẹo gan thận giả nai nữa vợ chồng nhà này mất cười không thận lo trong bụng thiệt sự không lẽ chờ tới mép anh hai rồi quyện quynh thấy phụ mà Anh hai có uy tín nhất nhà Đám em đứa nào cũng nghe lời ảnh Cha má là coi trọng anh chị hai nhất Ở trong các đứa con Mẹ bà không lẽ chờ gặp trục trặc gì Ở chỗ có cha má nên đến đây cầu cứu anh hai hay sao trời Mà anh hai thì Dễ gì chấp nhận cái vụ Vợ lớn vợ nhỏ bùi nhùi của thần Nếu cái chuyện bại lộ Sao mặt anh hai tỉnh bơ Nhưng không có chuyện gì xảy ra vậy cả Còn chị hai thì muốn ám chỉ cái điều gì đây Trời đất quỷ thần ơi không có chịu nổi nữa rồi thận để cái đôi đũa xuống bàn trục trè nhìn chị hai vợ tôi tới chi vợ chị hai Ủa không lẽ hai vợ chồng chưa có bàn bạc với nhau mà chú hỏi coi như không biết gì ráo trội vậy thiếm nó tới nói với anh hai là muốn mở cái trại rộng bò trại của anh chị mướn đất người ta mà cũng ở xa nữa mướn của người ta chỉ bằng mướn của em út cho nó thêm thu nhập cho nên anh chị quyết định vì mấy nhân công này họ cũng theo anh chị lâu rồi nên không có bỏ người ta được chỗ này vẫn giữ nhưng để rộng mấy con bò sắp làm thịt thôi còn chỗ của chú thím thì để nuôi luôn mười một chú đi gặp bò lớn bò nhỏ gì cũng mua ráo ngang lớn mình mừng nhỏ mình nuôi thời buổi bây giờ tất đất tất vàng người ta ít ai bỏ đất không để trồng cỏ nuôi bò nên càng ngày càng hiếm năm công đất của anh chị ráp ranh với chú đó anh chị đưa cho chú thím trồng cỏ luôn Thận thở ra nhẹ người Bây giờ thì anh hiểu Cái kế hoạch của chờ và phi nói rồi Thì ra là như vậy Nhưng còn trên nhà cha má Rồi sao Thận do hỏi chị hai Người đâu mà vợ tôi Nó ôm động công việc dữ vậy trời Tôi đi tối ngày ai mà phụ nó Ủa vậy thiếm không có nói với chú là Thiếm có mấy cô em bạn thôi chồng Mà có con nhỏ về phụ hay sao Ngài nói có ba bốn người gì đó mấy chị em cũng dân lao động không hà, nên trồng cỏ nuôi bò là đúng sách rồi. Đàn bà thì kỹ lưỡng hơn đàn ông, mận đâu ra đó, với lại có sự chỉ biểu của thiếm á thì tôi cũng yên tâm giao việc cho đó. Ta nói thần nó mừng như vừa chết đi mà sống lại vậy đó. Thì ra, cái cô chờ này sẽ không có nói gì với cha má hết, vì ở trong bụng đã có phương án sắp xếp cho mấy nàng vợ bé của chồng rồi. Chờ ơi chờ... Anh mang ơn em không biết nói sao cho hết luôn đó. Trời ơi, trong bụng nghĩ thầm vừa tới nhà là phải ôm hung vợ bạt bạt mấy cái, vừa đọc hai câu lục bát. Trời cho tôi có vợ hiền, tôi ham hơn cả bạc tiền đầy kho. <cười> hai gan nãy giờ để vợ lu loa với thận, đến lúc này anh mới chúng chiếm cười. cười. Tao nói con vợ của mày á rước giặc về nhà một bày đừng bà không chồng sân sẩn ra đó không khác nào á, mở dân miệng mèo mày hỏng tòm tay mới lạ thần chống chế con vợ tôi nó biết tính chồng anh ơi lâu nay tôi đi tùm lum có tài có tiếng gì đâu ở ngoài không có bây giờ về nhà trước mặt vợ cho tôi thêm 10 lá gan cũng không dám ọe ở đâu hai gan bỉm môi xì một tiếng <cười> dởn hoài tại tiếm không có rõ tánh mày chưa tao với mày làm anh em mấy chục năm trời còn lãi giờ mày nữa mày là con ngựa bất kham, làm bộ ngoan thôi. đàn ông đương lúc sung mãn mà cả bầy đàn bà dây quanh đó mày nhịn được tao cùi à? Chị hai xen vô, anh nói vậy là coi thường Thiếm Sáu rồi. đi tới nước này á thì chắc Thiếm đã tính trước tính sau hết. cái gì chung cũng được nhưng chồng chung á thì không. chú phải nhớ đó chú Sáu à, nhà cửa con cái một tay Thiếm cực khổ lo lắng để chú an tâm ra ngoài kiếm tiền. Có chơi bời cũng phải nhớ. Ở nhà mình còn có người vợ đàng hoàng, hiền thục, được gia đình mình thương yêu mà đừng có làm gì có lỗi với thiếm. Biết chưa? Chú mà làm cái chuyện sai quá với thiếm thì tôi tin cả nhà mình từ cha má tới con út lưỡi không có ai binh vực cho chú được đâu. Thận ở cái thế bị động nên anh chị nói cái gì anh cũng làm thinh. Biết trước sau này dụ vợ lớn vợ bé cũng bị bại lộ nên không dám mạnh miệng thầy thốt. Trong lòng anh rất là biết ơn chờ. Nếu không phải là chờ mà là một ai khác, dễ gì cô ấy sẽ chấp nhận tha thứ cho chồng mấy lần phản bội mình. Đằng này, chờ không có những không có làm trùm lên mà còn âm thầm sắp xếp cuộc sống với những cô gái bị anh làm hại nữa. Có người vợ nào như vậy không ta? Có tấm lòng nào bao la trời biển như vậy không chứ? Chuyện mới chưa biết làm sao, nhưng chuyện cũ nghĩa là chuyện chờ đối xử với Giang thời gian qua như tình ruột thịt. Đủ để biết trái tim của chờ nó nhân hậu đến giường nào. Thận về tới nhà. Trời cũng tối lắm rồi. Nhưng cả nhà vẫn đợi anh về ăn cơm. Mấy đứa nhỏ đã ăn xong và rút vào phòng chơi với nhau. Hai đứa con của Giang và Phi cũng dễ dàng hòa nhập với ba anh chị của chúng. Sao mà lúc này thận luôn cảm thấy bối rối không có tự nhiên trước mặt chờ. Kỳ cục thiệt chứ. Anh quên mất tiêu hai câu thơ và giữ tính ôm hung chờ một cái luôn. Thận cứ rụt rè muốn hỏi nhưng không biết hỏi từ đâu. Giang múc cơm ra chén cho từng người. Thận chậm chậm ngồi kế bên chờ. Mặt chị vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Thận bạo gan. Em gặp cha má chưa? Cha má nói sao? Chưa gặp. Không dám gặp luôn. á, Vì không biết nói gì. Chỉ gặp anh chị hai thôi à. Gặp anh chị hai mẫn gì? Để nhờ anh chỉ nói giùm chứ làm sao? Thận mắt cười trong bụng. Chờ được nước nhát ma anh thôi. Đã có kế hoạch giải dây cho anh rồi mà cứ ra vẻ làm khó. Kệ đi, để qua chừng nào có ấy ngã bài. Cả nhà ăn cơm. Toàn là nói chuyện gì đâu không à. Không có ai đề cập tới chuyện mà Thận muốn nghe. Cơm nước xong. Giang và Phi dọn chén đũa xuống. Chờ giống y như bà cả hội đồng thời phong kiến, giọng nói chắc nịch. Hai đứa bưng xuống dưới, rồi lên đây, ngồi luôn để nói chuyện với anh Sáu dẫn lưng nhà mình cho xong hôm nay. Hai cô kia dạ một tiếng, mà truột ngang thận buông lên cần cổ, ngồi trong ngóc ở trong đó. Vụ gì nó đây trời ạ. Bốn người ngồi lại, chờ tăng hắn rồi ngó thận thiệt ra tôi không có đi gặp cha má bởi vì gặp cũng không dám nói cái chuyện này ra. Tôi đã bàn với Giang và Phi rồi, chừng có mai vừa nữa thì tổng cộng tụi tôi có 4 đứa. Tôi đã gặp anh Hai, xin ảnh chỉ cho mình mở cái trại rộng bò. bò của ảnh sẽ đem về đây, tụi tôi nuôi để ảnh bắt. Tôi cũng có hỏi mướn năm công đất của ảnh về để trồng cỏ, nhưng mà ảnh nói cho tôi trồng không, miễn chăm sóc bò cho mập tốt để ảnh bắt. Trại bò là của mình. Mình nuôi bao nhiêu thì nuôi. Còn ảnh khi dôi ra mới đem gửi mình. Hiện giờ nhà có bảy con đang chữa. Giang và Phi sẽ phụ tôi cắt cỏ cho bò ăn. Còn cô Mai của anh ở Bình Đại nghe nói con của cổ nhút nhát chưa có dám lại gần người lạ. Nên để cổ ở nhà cơm nước và ngó chừng mấy đứa nhỏ. Đứa nào cũng là con của anh. Thương thì phải thương cho đều. Tụi tôi là mẹ cũng vậy. Không cho đứa nào ức hiếp đứa nào hết đó. Con mình thì lớn nhất Tôi sẽ không có để nó ăn hiếp mấy đứa em của nó đâu Còn về cái vụ của Giang, Phi, Mai Có con với anh Thì trước mắt là khoan công khai với mọi người Nhất là cha má Để khi nào mọi việc ổn định rồi Thì nói luôn Tôi biết giấy không có gói được lửa Nhưng bây giờ mà cha má biết Là không có dễ dàng gì cha má cho tôi mở cái trại bò Để cô mang ba đứa này đâu Hàng xóm láng giềng nhiều chuyện Lời ra tiếng vô Không có bí mật nào mà lâu dài được Nhà còn giải đất trống ở phía sau, để tôi xây thêm ba phòng cho ba đứa ở. Tôi tính vậy đó, anh nghĩ sao? Thận mừng trơn, níu tay chờ, ve vuốt Đúng là vợ hiền, tính cho chồng như em, thiệt là kiếp trước anh có tu mà. Chờ tàn nhẫn rút tay lại cái bực. Thôi, đừng có nịnh nữa cha nội, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó à. Không lẽ tôi bỏ anh thì con tôi không có cha Chứ bản mặt anh ấy, tôi ngó là thấy ghét rồi à Trăm ngàn ghét Cũng một hai thương em ơi Hồi nãy anh hai nói anh là ngựa bất kham Nhưng tại ảnh không có hiểu đó thôi Anh là ngựa bất kham Nhưng em là nài ngựa giỏi Anh bị em thu phục rồi Thu phục cái con khỉ Thu phục được ba bà vợ và bốn đứa con phải không Anh đừng có mà nịnh tôi Bổn phận anh là phải lo sao cho chu Toàn Chuyện nuôi bò là chuyện của phụ nữ từ tôi Lời lóm chia nhau chứ anh không có phần Phần anh là phải mần kiếm tiền nuôi sáu đứa con Và cho phi xanh đẻ nữa kìa Được được Được mà Miễn là nhà cửa vui vẻ Thì anh làm gì cũng có động lực Giả lại em đã như vậy rồi Thì anh cũng phải làm sao cho xứng với em chứ Nói rồi đó Khỏi nịnh đi Bây giờ trách nhiệm của anh nó nhiều lắm chứ không có như trước nữa đâu Làm trai bốn vợ chứ không phải hai vợ nữa đâu à Thứ quỷ gì đâu à Mỗi lần nhớ tới cái giật mình à, đàn ông gì mà như heo nọc vậy không biết. Tự ái à nghe, nói cho anh tự ái ngập đầu luôn, coi mới mốt có bỏ cái thật đó không. Bỏ á, tao nói bỏ là bỏ mượt. Có hai cô làm chứng nghe, anh mà dám ọ ẹ e nữa thì mấy bà ráp nhau biến anh thành quảng quang luôn đi. Cái này khỏi nói à, một mình tôi cũng đủ rồi. Một tuần nữa thì Mai đã có mặt ở nhà thận. Cô nói Phương đồng ý chia cho cô hai công vương đang canh tác. Mai muốn bán hai con đó. Phương nói chờ thu hoạch tôm xong, quy ra bao nhiêu tiền anh sẽ trả cho Mai. Phương thương em nên không muốn cô dấn thân về làm bé cho thận. Nhưng vì thái độ của vợ nên anh cũng đành để Mai đi. Anh kêu Mai hãy suy nghĩ kỹ càng. Nếu như không có sống được ở bên đó thì khoan hãy bán đất mà về cất nhà ở trên vương tự mẹ con sống mai nói để cô tính sau vậy đi khỏi nhà nơi mình đã sinh ra và lớn lên khi cha đi mai không có chút lưu luyến bình tĩnh cho dù phía trước có trông gai gặp gìn nhưng chỉ cần được thận bảo bọc che chở thì cô sẽ luôn vững vàng nhưng người bảo bọc che chở cho mai không phải là thận mà là chờ mai cũng không ngờ thận lại có cả đóng bà vợ ở bên ngoài Cô hết sức bỡ ngỡ và có ý phiền lòng. Muốn quay về tức khắc, nhưng lại ngại anh hai của mình. Rồi sau đó được sự đón tiếp ân cần của chờ, người vợ lớn khiến cho cô cảm thấy ấm lòng. Nhất là hai người phụ nữ kia cũng không có nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị ghét bỏ gì hết. Với lại, khi bé Mai Thương vừa đến, thì được các anh chị của nó chào mừng, nắm tay dắt đi chơi. Mai Thương ngần ngại giây lát, Ban đầu nó níu lấy tay mẹ, nhưng sau một hồi cũng chạy chơi cùng với các anh chị em của mình. Sau khi nghe chờ phân công công việc, Mai cảm thấy yên tâm. Cô cứ đưa mắt quan sát bà vợ lớn của thận. Mai nhận ra trong từng cử chỉ lời nói của chị đều tót lên cái vẻ chân thành thân thiết, chứ không có màu mè qua lát. Vậy là cô yên tâm ở lại nhà thận ý cương dị gì cũng chưa có biết được. Chờ cứ nói với thận trước mặt các cô. Tôi cất xong mấy phòng rồi. Anh có muốn đưa ai về nữa thì nói trước. Để sau này tôi không có cất thêm nữa đâu á. Thận la bài quải. Trời ơi! Nhiều đầy đủ để anh mặc xanh như giái khỉ rồi. Sao dám nữa em ơi? Cái miệng anh nó nói gì mà không được. Tôi cảnh cáo anh rồi đó nghe. Sau này mà lén phén ở bên ngoài nữa thì đừng có trách tôi à. Cái tội anh di phạm luật hôn nhân và gia đình coi anh trả lời sao với chính quyền đây. Rồi cha má nữa thì bao che cho anh cũng tới mức nào thôi chứ quá là không có được đâu đó. Biết rồi, vợ Hiền. Vợ Hiền con khỉ khô gì? Ghét cái thói nịnh nọt à. Nào vợ tôi mới thấy đàn ông như anh đó. Mà khiến xui sao cho tôi lại gặp ông chồng như vậy mới thúi đời tôi chứ. Thận đeo đeo một bên giai vợ rù rì trước mặt ba cô vợ bé. Em ơi, chuyện cũng đã lỡ rồi, nhà mình năm đứa cùng ngồi chung mâm, nhưng có một chỗ anh nằm, anh nằm nhiều nhất quanh năm bốn mùa, dầu cho em có đuổi xua, coi anh như bò mà lùa ra sân, ba cô kia do em phân, phòng nào anh ghé là phần em sắp xếp. Ba cô cười té ngửa, còn chờ thì liếc ngang mà giấu nụ cười, chị bất lực với anh rồi. Rồi chờ đôn đốc Giang làm khai sinh cho bé thân thương. Chị nói hôm nào rảnh sẽ cùng Giang về Thanh Tân làm giấy tờ. Có chị sẽ không sợ mẹ và cha dưỡng của Giang làm khó. Một tháng im ấm trôi qua, chờ đã cất xong bốn phòng cho ba cô, trừ một phòng trống để người nhà của ba người có ai tới thì ngủ nghỉ. Ông bà thân cũng phát hiện ra Giang, Phi và Mai rồi, nhưng lại nghĩ là chị em bạn của chờ đến để hợp tác mở trại bò. Hàng xóm cũng nghĩ như vậy, tuy gặp thận ở đâu cũng treo chọc, nhưng anh luôn nghiêm túc nói đừng có giỡn chơi kẻo vợ anh ghen kỳ lắm. Có bốn bà vợ ở trong nhà thiệt là ngạc cho thận hết cỡ nói. Đêm nào anh cũng ở dưới chờ, nhưng chỉ kêu anh hãy ngủ tuần tự từ cô này đến cô khác. Thận nói lỡ họ đẻ tùm lum thì chạy trời không có khỏi nắng. Chờ điếc anh có nửa con mắt. Vậy sao không dùng bao hay là đặt vòng cho nó an toàn? Được cái bốn bà ở chung nhau Nhưng rất hòa thuận Không có cái kiểu hái nguít hay nạnh hẹ công việc Họ làm trăm trắp mọi chuyện gọn bưng. Ai ở nhà lo cơm nước Nhà cửa giặt vũ cho cả nhà Việc nhiều nhưng không có phải Phơi nắng dầm mưa như các cô kia Nói chung Ai cũng hài lòng hoàn cảnh sống của mình Bữa cơm nào cũng rộn rã tiếng cười Nhiều khi thận lấy làm lạ Họ thiệt lòng thiệt dạ Với nhau như vậy Hay làm màu cho anh coi đời thổi nào bốn bà có chung một chồng mà lại thương nhau như vậy chứ. Chợ đúng là chị hai với một đàn em. Chị sắp xếp công việc cho ngày mai ai phải làm gì. Về tới nhà là đưa tiền chợ cho mai hôm sau, dặn mua bánh trái cho mấy đứa nhỏ. Lạ cái nữa là không phải chỉ người lớn thuận thảo với nhau mà mấy đứa nhỏ cũng vậy. Trên bảo dưới nghe, cả ngày không có nghe được cái tiếng cự cãi. Bé Mai thường nhút nhát là vậy mà bây giờ cũng tham gia ca hát um sùm với mấy anh chị của mình. Thận sống như vua nhưng trong bụng lúc nào cũng phập phồng. Hoàng hậu Sợ, anh sợ hoàng hậu anh sợ vợ mình còn hơn ba bà vợ bé sợ vợ lớn nữa. Công việc ổn định rồi chờ tính tới cái chuyện đưa Giang về Thanh Tân để làm khai sinh cho con. Tính ra bé thân thường cũng sắp được năm tuổi cũng phải đến lúc đi mẫu giáo, vậy là chị chở Giang về trên nhà cô để lấy hộ khẩu làm khai sinh. Nhưng tới nơi mới biết là mẹ Giang đã bán nhà đất cùng với chồng khăn gói trốn đi hơn tháng nay. Hàng xóm kể lại, từ lúc Giang bỏ nhà ra đi, bả ấy chưa từng đi kiếm một lần, chỉ ở nhà chửi phong long, ai đó đã dụ dỗ Giang bỏ trốn. Hai vợ chồng vay nợ ăn nhậu suốt cho đến khi chủ nợ tới nhà đòi xiết đồ, xiết nhà. Nhưng sổ đỏ bà ta đã thế chấp vay tiền ngân hàng rồi, làm sao mà xiết? Cho nên họ ngại giá mua. Vậy là bà Lâm bán mắt bán rẻ để lấy sổ đỏ ra giao cho họ. Xong rồi nửa đêm khăn gói bỏ chạy, còn nợ lại một số người hôm sau đến chửi rủa um sùm. Chờ thương cho hoàn cảnh của Giang, chị hỏi cô có muốn mua lại cái nhà đó hay không? Giang lắc đầu. Em ở với chị... Nếu như chị không có xua đuổi em thì cả đời em vẫn ở với chị. Chị thương em như chị ruột. Ở với chị em mới có cảm giác gia đình. Còn mẹ dù là mẹ ruột nhưng đối xử với em còn thua hàng xóm. Bây giờ không biết mẹ lưu lạc ở đâu nhưng thâm tâm em cũng không có cảm thấy buồn chi cả. Vậy là chờ giác giang ra quỹ ban xin làm khai sinh cho con. Cũng có chút trục trạc do không có hộ khẩu nhưng cuối cùng rồi mọi việc cũng thông qua. Bé thân thương có khai sanh hẳn hồi. Gia đình lúc nào cũng thuận thảo, cha má và anh chị em có thận không ai nghi ngờ gì. Phi hà sanh thêm một cậu nhóc. Thận đặt tên là Diệp Diệp Thương, vì không thể là Hồ Thương bởi có con gái của hàng rồi. Chờ nuôi Phi đẻ như mẹ nuôi con gái, song hơ tắm rửa cho mẹ con. Phi càng thương yêu kính trọng chị hơn. Hai cô còn lại cũng trông chờ đứa bé ra đời. Họ vui mừng khi thấy Phi mẹ tròn con vuông Đang yên ổn, vậy thì có chuyện nữa. Lập chạy xe Honda mới cáo, chở con trai Giang Thương đáp đúng bon nhà của Thận ngay trong bữa cơm trưa của cả nhà. Thận ngó thấy Lập thì rung như thằng lằn đứt đuôi xém đái trong quần. Bà có nội cha nó khổ nữa rồi. Bốn con mắt giao nhau với hai thái độ khác nhau. Thận thì hồn día lên mây, còn Lập thì bình thường điềm tĩnh. Bé văn thường, thấy cha mình cũng không có mừng rỡ dồ dập như mọi khi. Hình như nó được mẹ dặn trước. Chờ thấy có người lạ đến, thì đặt chén cơm xuống bàn. Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng cũng lịch sự hỏi. Cô tìm ai vậy? Lập ngãn miệng cười. Em tìm chị chủ trại bò là tôi đây cô tìm tôi có chuyện gì sao? Dạ em tên lập, nhà ở xã Giao Thạnh, huyện Thành Phú. Em có đàn bò bảy con, muốn hợp tác với chị. Em nghe người ta đồn là chị có trại bò lớn và chị là nơi cho các các chị em cơ nhỡ tá túc, thú thật chứ chị em cũng không có nghèo túng gì hết á. Em có bò và cũng có tiền mua đất trồng cỏ cho bò ăn nữa. Nhưng ở dưới giao thảnh lúc này ruộng nương người ta cải tạo để nuôi tôm hết không có còn đất trống để trồng cỏ cho nên em mạo muội lên đây với ý định góp gió làm bão với chị em thật lòng thật dạ không có ý đồ gì hết chị hãy tin em Nhưng làm sao mà cô biết tôi Lập nhìn qua thận thấy mặt anh ta sám ngắt mà mắt cười Em biết anh sáu lục bác nè Chờ cảnh giác liền Cô có quan hệ gì với anh Sáu sao? Biết nhau thôi chị vì nhà em nhiều bò anh Sáu hay tới để mua nên cũng có nói chuyện qua lại anh Sáu hay khen chị đảm đang tháo giác hồi chưa có mở trại bò thì nhà cũng có ngoài chục con rồi đẻ chữa liên miên sau đó em hỏi thăm mới nghe nói chị đã có trại bò những người phụ diệt với chị đều là hoàn cảnh giống em một mẹ một con nên em cảm thấy mình thích hợp để về với trướng của chị Vậy mà về với Trướng nghe ghê vậy, cô nói mình chỉ có một mẹ một con, vậy ba đứa nhỏ đâu rồi? Tụi em chia tay rồi chị, ảnh dìa với vợ lớn rồi. Ủa, vậy em cũng không có trách gì ảnh đâu chị ơi, vì khi quen nhau em cũng biết ảnh có vợ ở nhà rồi, chỉ là em cũng lớn tuổi muốn cho mình có đứa con riêng hữu hủ hỉ vậy thôi. Chừng có con rồi em đã tội nguyện, ảnh đi đâu thì đi, em không có ràng buộc nữa nghĩ ra mình lấy chồng của người ta thì tốt lành gì phải không chị? cho nên thà em lên đây, chỗ này không có ai biết em hết, để con em không có bị mặc cảm là con dòng nhì. chờ thấy đầu óc mình rối tâm rối mù, chị đưa mắt nhìn ba cô vợ bé kia, trong bụng nghi cái cô này có cái gì đó dưới thận dữ lắm da. coi cái bản mặt nghịch tra của cái thằng chả kia, giấu ai chứ? Tự nhiên người ở đâu lạ quê là quắc lại A thần phù nhào tới đồ hợp tác với chị à. Đem trâu bò tiền bạc dưới đây cộng vô cái trại bò của chị mà không có chút tính toán là sao. Có phải cô ta muốn ở gần thận hay không? Giang Phi và Mai, người ta có hoàn cảnh và mặc dù họ có tiền nhiều hay ít chị cũng không có cần biết. Chị chỉ cần họ toàn tâm toàn ý ở với chị. Cùng chị xây dựng cơ nghiệp từ một cái trại bò vậy là đủ. Còn bây giờ lập là ai? Có cốt gác như thế nào mà dám đem bảy con bò và tiền mua đất trồng cỏ lên đây hợp tác với chị chứ? Bộ dạng này mà không có gì với thần thì chị cùi sức móng luôn à. Chị liếc qua chồng một cái. Thằng chả lừ đừ như ông từ giàu đền. Làm bộ làm tỉnh gì đây nữa cha nội? chờ quyết định giải tỏa nghi ngờ trong lòng mình bằng cách đánh một ván phủ đầu. Cô nói thiệt tôi nghe đi. Mình là đàn bà với nhau, chuyện gì cũng dễ thông cảm. Đâu phải tự nhiên không quen không biết mà cô đem tài sản của mình lên hợp tác với tôi mà khi chưa có biết tôi có cần hay không. Mục đích của cô không phải là nuôi bò, mà kiếm chỗ đầu tư, mà là muốn gần gũi anh Sáu, phải không? thận nghe như búa bổ lên đầu mình một cái trầm. Bà mẹ ơi, bà vợ của mình sao mà nhạy dữ thần vậy ta? Còn cái con mẹ lập này nữa. Mắc cái trứng ôn gì mà không có bàn bạc với anh một tiếng mà lại dắt đứa con lên đây chơi chơi cái trò kỳ cục vậy chứ bảy con bò ở đâu ra là có tiệm may ngoài chợ nuôi bò hồi nào mà có 7 con chứ tự nhiên sao lại biết nhà của anh mà tới ngay chốc vậy cả lẽ ra khi sắp bước vô cái nhà này là phải điện cho anh ra ngoài rồi bàn bạc chứ có đâu có tiền trảm hậu tấu vậy thận đã thề bán mạng với chợ là không còn cái móng nào ở bên ngoài nữa mà bây giờ lù lù xuất hiện lập giao thạnh thì chắc là phải bại lộ lung mị, nương và hằng nữa. Trời đất ơi, ba con mẹ đó không biết chừng nào xuất hiện nữa đây à. Hừ, ui, chết tới nơi rồi, bộ sắp tận thế hay sao vậy trời? Từ trước tới bây giờ anh không hề nghĩ Lập sẽ dám lên đây. Lập có nền tảng vững chắc cũng như hằng nương mị, cớ sao? Rồi lỡ như mơi mốt ba cô kia gắt nhau giữa đây hết. Thì thận mà không bị chính quyền xã lôi ra cái vụ vi phạm luật hôn nhân gia đình một vợ một chồng mới lạ. Chừng đó có tám chục bà vợ như chờ, binh cũng không có được. Rồi cha má anh nữa. Trời mẹ ơi, sao mà rối đùi, vậy? thiệt tình à? Thận len lét cái bản mặt, đợi coi lập trả lời chờ ra sao. Lại trời cho con mẹ chối dụm cái chứ mẹ mà ưa thì trời đất cười chắc bốn con vợ kia đè anh ra thiến thì còn gì là đàn ông đi trời mà nói ra thì mấy bả sức mấy mà dám thiến thiến rồi lấy gì sai tất cả những cặp mắt đều đổ dồn về lập chị cắn môi suy nghĩ một hồi rồi nhìn qua thận thận thấy trái tim mình giật thót lên một cái hai bàn tay bỗng cảm thấy rung lên thận khinh mình quá đổi mình hèn thiệt thận ơi Dám chơi mà không có dám chịu, bản lĩnh đàn ông của mày đâu mất rồi. Không được, anh là chủ của một gia đình, mọi chuyện đều phải do anh sắp xếp. Sai thì cũng đã sai rồi, bây giờ phải đành khắc phục hậu quả thôi. Mình đã mất quy tính với vợ lớn và ba con vợ bé, thì mình cũng không có thể hèn kém mãi được. Thận đã quyết định rồi, có chức chơi thì phải có sức chịu. Anh ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị tác chiến, thì Lập đã đi trước anh một bước. Cô cúi gặm mặt như người có lỗi, giọng nói trùng xuống. Chị Sáu à, em biết mình bậy dữ lắm khi tới đây làm phiền cuộc sống yên ổn của chị. Nhưng em đã hỏi thăm rồi, những người ở đây đều là do sai lầm của anh Thận đã được chị cưu mang. Em cũng vậy, em cũng có với ảnh đứa con trai đây nè, nhưng chị yên tâm đi, kinh tế của em ổn. Em lo cho con em được không có buộc anh Sáu chu cấp đồng nào trước nay. Giờ rồi em có đi lên đây nhưng không có vô, nghe được chị mở trại bò và có mấy em này phụ. Ai cũng có đứa con thì em phần nào đón ra rồi, em cũng nhận thấy tấm lòng như biển cả của chị. Cho nên em rất muốn quy về một chỗ với chị, dùng tiền của mình để mở rộng thêm đất đai trồng cỏ nuôi bò... Mấy chị em mình sẽ có một trại bò lớn nhất do chính chị em mình chung một chồng được người vợ lớn đùm bọc mình sẽ tạo nên tiếng Giang cho cả cái tỉnh Bến Tre này đó chị. Chợ vừa bất ngờ vừa thích thú. Chị không nhịn được bất chợt phực lên cười ha hả? <cười> trời đất ơi! <ấy. cười> Tiến Giang gì nghe xấu quắc vậy trời? Rồi đây ông cấu nổi này nổi tiếng khắp năm kỳ lục tỉnh cho anh coi. Xong chị quay sang thận. Cậu nói vậy đó. Rồi ông tính sao? Hả? Ông ầm. Nãy giờ làm tính hoài nghe. Không biết ăn nói sao với tôi chứ gì. Tôi á thì miễn nhiễm với cái vụ này của anh rồi. Bây giờ cần anh trả lời cùng ba cô này và giải quyết cái vụ của Lập là được. Gì mà quá trời quá đất hết nói nổi luôn vậy rồi. Không yếu nữa. Lần nào cũng thì bán mạng là hết rồi hết rồi. Mà càng ngày càng lôi ra hả? Đâu coi nè. Thành phú có. Mỏ cài Bắc có. Bình Đại có, Ba Tri có Rồi chợ lách mỏ cài nam Dòng trơm có không Nó luôn ra một thể luôn đi Thiệt tình tôi muốn đóng lạnh với ông rồi đó Phi liếc thận Có nửa con mắt hứ hấy Cha nội này thiên chả là vừa rồi Tội nghiệp chả nặng lắm Chả chỉ làm khổ con người ta thôi à Lập thấy thận Mặt mày sệ ngắt nên Đỡ lời Thật ra cũng tại tôi mình nhẹ dạ mà cũng không phải nhẹ dạ gì. Chỉ là mình cũng muốn có con riêng cho mình thôi, chứ ở đây ai mà không biết ảnh có vợ rồi. Nếu như chị Sáu khó khăn như đàn bà khác, chắc mấy chị em của mình cũng không có dám quay quần dìa đây chung sống đâu. Nhưng nghe bên ngoài nói, chị như chị ruột che chở cho các em mình. Cha má anh chị của anh Thận, thậm chí láng giềng sát dách, cũng không có biết thân phận của chị em ở đây, nên em mới ngưỡng mộ bà dìa đầu quân. Trên đời... Dễ gì có người vợ lớn nào mà bao dung cho cả bầy vợ bé như vậy chứ. Nhất là ở cái thời đại một chồng một vợ như vậy nữa. Chị đã như vậy thì tụi em cũng phải sống sao cho xứng đáng với chị. Khi em quyết tâm về đây đầu quân cho chị thì em cũng chỉ nghĩ tới chị, tới con em. Em muốn nó có anh có em còn với anh Sáu thì em không có nghĩ tới. Chờ dịu dàng nhìn lập. Ở dưới đó cô làm cái nghề gì? có mua bán gì không? em có tiệm may chị à, nhưng vì em ở sát chợ và bây giờ chợ có nhiều sạp quần áo may sẵn nên tiệm may của em cũng bớt sung như trước. nếu chị cho em gì ở đây ở cùng thì em cho thuê cái nhà đó để người ta mở cửa hàng. lên đây em sẽ ở chung với chị và các em. em có tiền mình mua thêm vài công đất trồng cỏ ở dưới em cũng có 7 con bò, 5 con cái. Em về đây gây giống cho nó đẻ thêm. Có nhà cửa và tài sản như vậy, sao không chịu ở dưới mà lên đây lễ thuộc tôi chi cho cực dạ? Em không có sợ cực, em thích cảnh đùm tấm giúp đỡ nhau lắm. Ở đây có chị là đầu tàu, làm việc gì cũng yên tâm. Vừa hay em bất ngờ lên đây, thấy cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ, em ham lắm. Với lại mặt mày của mấy em này ngó qua, thấy là biết cũng mãn nguyện trong lòng. Em chỉ cần có vậy thôi à. Chị biết không, trước khi mạo muội xong vô nhà này thì em cũng đã tìm hiểu kỹ càng lắm rồi. Đừng cứ từ chối em, nghe chị. Cô không có ân hận chứ. Không bao giờ. Sao cô không nghĩ đến cái chuyện nếu như cô vẫn ở Giao Thạnh thì mỗi khi ảnh xuống sẽ là độc quyền của cô. Còn gì ở đây thì cô phải lệ thuộc tôi với lại còn có ba cô này nữa. Tình cảm chia năm xẻ bảy như vậy cô có cam tâm sao? Thời nãy em đã nói với chị rồi đó Em tới đây là chỉ cần biết có chị mà thôi Chờ hài lòng Quay sang thận Quắt mắt Tính sao giờ ông ầm ừ. Em tính giùm anh đi Chuyện gì anh cũng đùng đẩy cho tôi Mà không có đủ chủ kiến gì hết à Tôi chưa từng thấy đàn ông nào như anh đó Mấy đứa có công nhận với chị không Rồi bây giờ gom về đây hỗn lốn như vậy Cha má mà hay biết á, Thì chị ăn nói sao với cha má anh chị em đây Thương á, thì đứa nào chị cũng thương Nhưng kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, giấy sao gói được lửa. Mình tập trung dựa đây cả chùm, có ngày trên xã họ cũng phát hiện ra tất cả đều có con với ảnh. Thì thế nào ảnh cũng bị người ta làm khó cho mà coi. Phi lẹ miệng nói. Có làm sao đâu chị, ai hỏi tới thì mình chối phăn đi là được rồi. Chờ trộm qua, cú vào đầu Phi một cái. Rồi mấy đứa chịu thiệt thôi, vậy hoài hay sao? Mai hiền lành chậm rãi. Tụi em không có sợ thiệt thôi, tụi em chỉ muốn ở với chị thôi, danh phận gì đó với anh Sáu tụi em không có cần. Lúc này Lập mới bật cười. <cười> Nghe mấy cô nói vậy thì em biết tấm lòng của chị ra sao rồi, em nhất định không có ân hận chi hết. Nãy giờ ngó thấy ảnh chị biết rung rung thôi, thì em cũng đoán ra là sau này ảnh cũng không có che chở cho mấy đứa nào được. Mình là đàn bà cũng không cần đàn ông che chở khỉ gì đâu. Tự lực cánh sinh là được à Chỉ mong chị dẫn dắt tụi em làm nên cơ nghiệp đủ để tụi mình hãnh diện rồi. Mấy bà nói qua nói lại làm cho thận cảm thấy nhục hết biết. Họ không coi anh ra cả ram nào hết. Vậy mới ức chứ. Ừ, mà, ủa? Họ là đường bà của anh. Chứ bộ uh, của chợ hay sao mà cô nào cũng ram trắp nghe lời và nịnh bỡ chờ vậy tà. Kiểu này khi gom gì một nhà họ còn coi anh ra cái đấng trượng phu của mình hay không? Coi cái mồi hình như chờ siêu lòng với Lập rồi. Vậy thì anh còn đợi cái gì nữa mà không chứng tỏ vị trí gia chủ trong nhà chứ. Nhưng mà nói cái gì bây giờ trời? Mình mất uy tín hết cha nó rồi còn đâu. Một hồi lâu lắm nghe chị em họ bàn tán thận mới chen vô hỏi Lập. Em nói em có 7 con bò bỏ đâu ra mà tới bảy con san không nghe nói hồi nào hết vậy sợ ơi em nuôi cả năm rồi từ hồi chợ giao thạnh phát triển lần em mướn đất trồng cỏ mướn người ta cắt cho bò ăn nhưng bây giờ chủ đất lấy lại nuôi tôm hai tháng nay mua cỏ muốn chết luôn á toàn là cho ăn rơm không hà thật ra hôm rồi em chỉ định đưa con đi chơi thôi lần la qua cái chỗ này để coi anh rang sao mới nghe được chuyện của chị sáu lập trại bò có ba cô phụ Linh tính cho em biết, à, ba cô này chắc giống như em nên em mới tìm hiểu. Vậy là em quyết định gặp chị Sáu để bàn qua ý này. Chị Sáu ửa thì em mừng, còn không ửa thì em dìa bán bò cho thê mặt bằng rồi mua miếng đất cất nhà, đâu có ở với anh ruột và chị dâu được. Chờ từ tốn nhìn Lập rồi nhìn ba cô kia. Chị nghiêm túc. Ý của Lập vậy ba đứa tính làm sao? thống nhất đi chứ sau này không có được trách là chị á quyền hết rồi nha Giang nói trước em thì chị tính sao em cũng đồng ý hết Phi và Mai cũng lên tiếng em cũng vậy đó suy cho cùng tụi mình cũng tại cha nội này mà ra nhưng dù sao cũng nhờ ảnh tụi em mới quen biết chị chờ khẳng định lần nữa sau này chồng chung không có được gan tuông và bóng gió nói xấu nhau nghe chưa chuyện ai nấy làm không có nạnh hẹ đổ cho người khác Nhất định vậy rồi chị, ai mà hai lòng á thì chị đuổi đi tay không luôn đó. Thống nhất xong, chờ quay sang chồng. Có mặt bốn đứa này đây, anh còn ai ở bên ngoài thì khai hết ra luôn một thể đi. chứ cái đà này, nay một người, mai một người, chắc có ngày tuy nhũng não với anh luôn quá. Thận lắc đầu quậy quậy. Hết, hết rồi, hết rồi. Hết thiệt không? Ờ, thiệt, dốc chết, láo con nghe mà Tôi nói lại một lần nữa, lần này là không nói chơi với anh đâu nghe, nhớ đó, nếu mà còn lòi ra một cô nào thì tôi sẽ giải tán tất cả, thưa anh ra xã vì cái tội vi phạm luật hôn nhân gia đình, tôi nói được thì tôi làm được, mấy em cũng nên thông cảm cho chị, nhận bổ thằng chả miết mà chả đưa về cả bầy là chết luôn đó. Bốn bà vợ bé đồng thanh ủng hộ chờ, Vậy đi chị, Nếu ảnh còn cái lạng quạng ở bên ngoài mà không khai ra luôn, thì mỗi mốt chị em mình nó tự mặt ảnh cho ảnh cô đọc tới già. Trong bụng của thận không hề có chút quảng sợ, vì ảnh đoán chắc chắn, mị nương và hằng ai cũng có cơ ngơi đàng hoàng. Dễ gì chịu về đây dưới trướng chờ để cam tâm làm vợ bé lệ thuộc vợ lớn chứ. Xong rồi cũng đâu dầu đó, thận theo lập về giao thạnh, chở bài bò bảy con lên gia nhập đàn bò của chờ Cái trại bò của chợ bây giờ lớn nhất cả quyện Mỏ Cầy Nam, và không chừng nhất cả cái tỉnh Bến Tre chứ không chơi. Lập dắt con về ở trong cái phòng còn lại mà chờ vừa mới xây xong. Năm chị em cũng đề quề vui vẻ. Nói đâu xa, bản thân thận cũng lấy làm lạ về cái tính tình kỳ cục của năm bà vợ. Họ không có phân biệt lớn bé gì ráo, đối xử với nhau như ruột thịt. Chờ dắt Lập đi mua thêm 5 công đất của hai thổ giáp tranh đất của hai gan. Chờ để Lập đứng tên sổ đất dù Lập vẫn muốn giao hết cho chờ Vậy là họ có 15 công đất trồng cỏ. Một đồng cỏ bạc ngàn do chính tay những người đàn bà cuốt trồng và chăm sóc. tiếng tâm lừng lẫy cả một dùng. Chờ như một nữ tướng cầm quân và dưới trướng toàn là đàn bà Y chang hai bà Trưng bà Trắc ngày xưa vì không ai biết xuất thân của những phụ nữ có con tụ tập ở đây nên bắt đầu có những đàn ông theo dê dãn chờ phải bảo vệ vợ bé của chồng bằng cách hì hò cấm cản họ mà những cô vợ của thận cũng đâu ra đó không có hề liếc mắt đưa tình với bất kỳ ai kể cả chồng ông bà thân nghe thiên hạ đồn đại quá tay về cái chuyện nhà thận có chứa toàn đàn bà có con nên một bữa đích thân đi kiểm tra Hai người đi vào buổi chiều tối nên có mặc đủ cả nhà đang dùng cơm. Nhà Sáu Thận cách nhà ông Thân chỉ có cái ranh đất và Thân chạy qua chạy lại tối ngày nhưng cũng không có nghi ngờ gì. Thấy mấy chị em họ đoàn kết một bụng với nhau mà vui mừng còn hổng kịp. Tuyệt không có suy nghĩ lệch lạc gì về mối quan hệ của họ. Hôm nay ông bà qua là để coi họ sinh hoạt ra sao. Mà sớm diện khen ngợi giữ thần vậy thôi. Nhưng thần thấy cha má đích thân đến cùng lúc thì trong bụng thốn tới ốc. Không biết cái vụ gì sắp xảy ra nữa đây. Nhưng ông bà chỉ hỏi chờ coi cái trại bò có được bao nhiêu con, cỏ có đủ không. Nếu không thì cứ lấy thêm có ông mấy con nữa mà trồng. Rồi ông bà hỏi tham gia cảnh của từng cô. Biết được ai cũng khó khăn nên hai người thương. Không thắc mắc cái gì, họ lại nghĩ mấy cô này bị chồng bỏ, chết chồng hay chê chồng gì đó. Nhưng họ biết thận, con trai của họ là đứa không hiền, máu dê có sẵn trong mình. Này sống chung với bầy đàn bà mơn mởn như vậy, thì con vợ phải bản lĩnh lắm mới kiềm cương nổi cái con ngựa bất kham này. Cái thằng ma đó mần thì có tiền thiệt, nhưng mọi chuyện ở trong nhà thì khoáng hết cho vợ. Tối ngày ăn cho mập thay rồi lượn ở ngoài đường. Nói đi mua bò gì đó mà không biết có con rơi con rớt ở ngoài đường hay không nữa. Biết đâu, mấy đứa đàn bà này là vợ bé của nó không chừng. Nhưng nếu là vợ bé, thì chắc chờ xé xác ra chứ đâu mà thuận thảo như vậy chứ. Thôi, mặc thay nó đi. Miễn tụi nó sống tốt không có cự cãi gì là ông bà yên tâm. Chứ cái thằng ba qua chích chè đó mà làm gì có lỗ với chờ là ông bà trị thẳng tay không có thương tiếc à. Cuộc sống của gia đình một chồng năm vợ êm ru bà rù. chợ không có cho thận đi mua bò nữa để triệt đường lớn bé của anh. Vậy là thận đi chợ uống cà phê để điện thoại cho mấy bà kia. Chỗ nào anh cũng nói ba câu y chang. Lúc này anh bận quá em. Nhớ em giữ thận luôn đó. Nhưng để từ từ rồi anh xuống nghe. Nhớ lo cho con đàn hoàng đó. Chờ muốn thêm người cắt cỏ bò. Chị và giang coi chăm sóc, rải phân cho cỏ. Mai ở nhà cơm nước và chăm con. chờ kêu lập mở tiệm may, may cho bà con lối xóm và mấy đứa nhỏ cho chúng có đồ mới. Tường hiền hạnh, con của chợ lớn nhất. Tường đáng mặt anh hai lắm. Tối nào cũng gom mấy đứa em lại dạy cho học. Dăng thương con trai của lập nhỏ hơn hạnh một tuổi. Phi thương con của Phi và mai thương con của Mai cùng tuổi với nhau. Ngoài bé Diệp Diệp thương của Phi mới sanh thì bé thân thương con của Giang nhỏ nhất và Giang cũng nhỏ nhất so với các bà vợ. Mai Thương trước đây rụt rè có dấu hiệu trầm cảm, bây giờ về đây có anh chị chơi chung nên hoạt bát hẳn lên, cũng ca múa tham gia trò chơi với các anh chị. Mai vui mừng lắm, cô đã bán cho anh mình hai con giun tôm, đưa tiền cho chợ mua thêm bò, chờ nhận tiền hết Nhưng có ai chỉ tính phần người đó. Chỉ có Giang là làm chung với chị. Xem ra, chợ có vẻ thương Giang nhiều hơn hết thảy. Làm gì hai chị em cũng làm chung với nhau. Thận thì cứ có con bò nào muốn bán thì dắt lại cho hai gan. Trại bò của chợ cung cấp bò đủ sức cho gan mổ thịt phân phối đi các xã ấp. Bò cái nhiều để bao nhiêu chợ nuôi hết bấy nhiêu. Mấy bà vợ tất bật Nhưng thận thì nhẫn như đúng như lời cha anh nói, tối ngày nhong nhõng ăn cho mập thay. Cực thì cực như vậy, nhưng cũng có những lúc quẩn xò. Vậy là năm chị em bày ra làm bánh cho bọn trẻ ăn chơi. Cả nhà cười nói vui vẻ. Thận nghĩ, chuột thịt cũng không có được như vậy. Trong lòng có anh dâng lên một sự cảm kích bà vợ lớn không biết nói sao cho vừa. Đang yên, đang lành. Vậy thì mẹ khói Giang bà Lâm tìm tới. Lúc đó, cả nhà đang ăn sáng để chuẩn bị bắt tay vào việc cho ngày mới. Thì bà ta lù lù xuất hiện ngay cửa. Ngoài Giang ra không ai biết bà ta cả. Chờ bàn hoàng hốt quảng. Mẹ bà cha thận! Không lẽ mụ già này là vợ bé con trả nữa hay sao trời? Nhưng... Chờ cũng phải ổn định tinh thần, dương mắt ngó bà Lâm lịch sự hỏi. Dạ, dì kiếm ai hả dì? Bà Lâm quát mắt nhìn sang Giang đang ngồi ăn cơm chỉ tay vào cô. Tôi tìm con nhỏ đó. cha lúc này mày ngon rồi, không nhìn mẹ mày luôn phải hôn Giang ngước lên nhìn mẹ mình. Cô thoáng chút bối rối rồi trở lại tỉnh bơ như thường. Giang vẫn cầm chén ăn cơm không có đặt xuống, cũng không có biểu lộ điều gì chứng tỏ mình có quen biết với người đàn bà này. Thái độ của Giang chọc nóng xôi bà Lâm. Bà nhào tới giật cái chén cơm của cô quăng xuống đất, rít lên. Khốn nạn! Ai cho mày lá gan này? Mày coi tao như người tàn hình hả con chó? Thận bất nhẫn, quá sức bất nhẫn nên không có nhịn được nữa. Anh phải chứng tỏ cho bà ta thấy anh là trụ cột của gia đình anh phải ở cái thế chủ động xem Giang như một đứa em một người bà vợ anh đã cô mang và thương mến thận dằn mạnh chén xuống bàn quát mắt ngó bà Lâm bà kia bà vô nhà người ta mà không cần biết chủ khách gì đáo trời à trời đánh còn tránh bữa ăn nữa tôi không cần biết bà có quan hệ gì với cô Giang nhưng hiện tại cô đang ở nhà tôi đang ăn cơm cùng gia đình tôi bà lấy tư cách gì mà nhảy sổ vô mắng chửi rồi quan chén cơm của người ta đi hả? bà có tin tôi đuổi bà ra khỏi nhà ngay bây giờ hay không Bà Lâm cũng không hèn, bản tính hung dữ bất phân thị phi của bà ta trỗi dậy. Bà hét Giang làm cái đám con nít bu lại, mai lật đật giải tán chúng bằng cách dắt chúng vào phòng. Nó là con của tao, tao không có quyền rầy mắng nó hay sao? Rầy mắng thì được, nhưng phải ở một nơi khác và không có phải lúc cổ đang ăn cơm. Nhưng theo tôi biết, thì cô Giang đây một cô cha, mẹ cổ đã bỏ cổ đi đi theo đàn ông khác rồi. Nhà cửa đất đai bán sạch cho trai ăn. Không có nghĩ gì tới con nữa. Cổ phải tự lực cánh sinh nuôi mình từ hai bàn tay trắng. Hôm nay, bà nghe nói cổ có chỗ ăn chỗ ở, có việc làm ổn định thì mò tới dùng cái quyền làm mẹ với mục đích gì. Nếu như bà tới kiếm chát, thì xin miễn đi ngang. Lương bổng có gian, vợ tôi giữ hết. Một cắt cũng không lòi ra cho bà đâu. Còn nếu như bà muốn dắt mẹ con cổ đi, thì bà sẽ cho cổ ăn đâu ở đâu. Bà còn nhà cửa hay sao? Đó là chuyện của nhà tao Mấy người lấy tư cách gì xen vô Chuyện của nhà bà sao Giang đã nhận vợ chồng tôi là ruột thịt rồi Chuyện của em gái tụi tôi nhất định can thiệp Chỉ trừ khi nào Giang cam tâm tình nguyện nghe lời bà thì thôi Ngoài ra Mọi yêu sách bà đưa ra đều không có chấp nhận Bà Lâm tức điên người Khi thấy Giang vẫn ngồi bình chân như vậy Coi cái chuyện xảy ra nãy giờ như không có liên quan chi tới mình Bà gầm lên Con khốn nạn kia Mày ngồi căm họng ở đó đây người ta mạ lị mẹ mày hay sao Ở đâu ra cái thứ con trời đánh như vậy chứ? Bây giờ Giang không có nhịn nữa. Cô gái hiền hậu mà trước nay vợ chồng thận và các bà vợ kia biết bỗng hôm nay thay đổi 180 độ. Giang đứng bật dậy, dằn mạnh tay xuống bàn. Mẹ mới tới đây chưa biết ức giáp cái gì đã làm hùng làm hổ. Mẹ có thương con hay sao? Nếu như thương, sao lúc con bỏ nhà đi mẹ không có đi tìm? Lúc bán nhà cửa đất đai mẹ có nghĩ tới con hay không? Mày là đứa con ngỗ nghịch. còn cái con đứa mà bỏ nhà theo trai, tao phải đi kiếm để năng đí mày gì hay sao? Con hơn 20 tuổi rồi mà chưa từng bước chân ra tới chợ huyện. Tối ngày ru rú ở trong nhà để phục vụ cho mẹ và gã đàn ông của mẹ. Muốn đi làm để có chút tiền, mẹ cũng không cho. Suốt ngày chửi mắng con như kẻ thù. Làm cha làm mẹ gì vậy? Nếu con không có đến đây tá túc với anh chị sáu, thì cả đời con cũng không biết tình tâm ruột thịt là cái gì. Hôm rồi con có về xã, Mấy hay mẹ đã bán nhà đi mất tiêu Mẹ túng thiếu gì chữ lắm sao Miếng đất của cha con để lại Mẹ làm tan quang rồi Sau này con dìa đó sống ở đâu Thôi thì nếu như mẹ không có coi con là con của mẹ Thì cứ để con sống ra sao thì sống Nay mẹ tới đây tìm con làm gì Con bây giờ ở đợi cho người ta Tiền bạc không có dư giả gì đâu Cho nên mẹ đừng có nghĩ sẽ kiếm trác từ con Mẹ cạn tình thì con cạn nghĩa Mẹ hãy về mà ôm giữ thằng chồng của mẹ đi Bà Lâm trố mắt nhìn Giang, bà hoàn toàn không có ngờ cô dám lớn tiếng cãi cự lại mình. Cái con Giang nhút nhát ngày nào, bây giờ đã trở thành một con người khác rồi sao? Bà già lão hội đã được ai nấy đi sau khi ăn sạch đóng tiền bán đất của bà. Bây giờ bà trắng tay rồi, chỉ mong được Giang đùm bọc. Bà nghe trên xã Thanh Tân nói Giang đã xin giấy tạm trú về địa phương này. Bà mới tìm cách dò la địa chỉ và đi đúng phóc nơi Giang ở. La cà chỗ này bà biết Giang đã có con Nhưng không biết chồng là ai Giang được vợ chồng sáu thận Thương yêu như em ruột Nên bà tin là Giang sẽ có tiền riêng rất nhiều Mục đích của bà là kiếm mớ tiền Thuê nhà trọ tự sống chứ không có sống cùng Giang Làm sao mà phải sống lệ thuộc Người khác được chứ Nhưng cái đứa con này Nó ăn trúng cái giống gì mà coi mòi Không có hề sợ sệt bà như trước nữa Hơn ngày hết Bà Lâm biết mình sai với con Nhưng bà làm mẹ mà Với lại, bà đã ở thấy triệt buộc, nợ nần dây kín, không bán nhà để trả nợ, thì ngân hàng cũng phát mãi thôi. Lúc đó, biết vàng ở đâu mà nói với nó, nhưng nói làm cái gì, nói chịu hay không chịu, được sao? quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Anh Sáu, Lục Bác và tám người vợ, tác giả nhà văn Ly Nguyệt. Làm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 4 cũng là tập cuối. Cảm ơn quý vị rất nhiều.